tám mươi trương bị đánh về nhà s ủ c h ị cả kỳ quái nhất chính là s ủ chỉ cả không phải tiếp thu coi như nghe nói còn nghĩ đưa ra cái mưu kế này nhàm nhẫn cho treo lên đánh một trận còn không cho tin tức này truyền ra ngoài phải đạo nhất bắt đầu s ủ chỉ cả đã ở không ngừng ngươi tìm kiếm tin tức nhưng là ơ cao y kia nhàm nhẫn đưa ra cái mưu kế này về sau liền không hề đi tìm ngươi c ả d ù giả nói rằng dịch thân hơi trầm ngâm khoảng khắc trong mắt vẻ tàn nhẫn t r ợ t lóe lên xem ra xủ chỉ cả đối với ta là bất mãn hoặc có lẽ là hắn đối với ta động sát cơ cái gì hắn ngu xuẩn sao c ư nhiên đối với ngươi sản sinh sát cơ hiện tại nham nhẫn ly khai ngươi hạ tràng nhưng là rất không ổn a dịch thần nói rằng dù chỉ cả tuyệt không ốc tương phản hắn rất thông minh hắn không khiến người ta đi tìm ta một là sĩ diện hảo muốn chứng minh nham nhẫn không có ta cũng như thế có thể chống đỡ cỗ nỗ hạ đồng thời hắn chính là muốn làm n h ạ t ta ở nham nhẫn trong lực ảnh hưởng hai là muốn nói cho cổ nổ hạ nghỉ giả coi như ta đi cổ nổ hạ muốn bắt nham nhẫn cũng rất khó chỉ có như vậy cổ nổ hạ mới có thể lòng mang cố kỵ ở nham ẩn thôn đầu hàng sau đó sẽ không quá phận tương bước cùng thời giã có thể cho nham nhẫn sẽ không ỉ lại ta có thể dựa vào nham nhẫn lực lượng của chính mình đi chiến đấu dịch thân đứng dậy nói ra tu chỉ cả đã làm xong chiến bại chuẩn bị hắn đang lo lắng hắn lo lắng ta ở nham nhẫn trong lực ảnh hưởng tiến bộ mở rộng để nham nhẫn tiến một bước ỷ lại ta đến rồi nào đó một ngày nham ẩn thôn nếu như cùng làng cắt la là địch đối mặt lời của ta nham nhẫn sẽ không để được dũng khí cùng ta chiến đấu thậm chí hắn cảm giác được uy hiếp của ta muốn giết ta cho nên s ủ chỉ cả hiện tại tình nguyện tự mình một người dẫn dắt nham nhẫn đi không được đoan ở chiến đấu cũng không tới tìm ta thân lạc xủ trị cả chính hắn suy tính đã không phải trận này chiến tranh ở giữa nham ẩn thôn được mất trận đại chiến này ngay từ đầu liền đã định t r ư ớ c nham ẩn thôn là thua nếu dù sao đều là thua còn không bằng thua hiện tại thắng tương lai hắn là đang vì nham ẩn thôn tương lai mà mưu hoa cả dù giả con ngươi lạnh lẽo trước đây nàng liền nhận thấy được sủ chỉ cả phải không nghi ngờ h ả o ý nhưng không nghĩ tới sủ chỉ cả hiện tại đã đối với dịch thần sản sinh sắc cơ chúng ta đây còn muốn đi bang nham nhẫn sao cả dù ra l ạ n h giọng nói rằng bang vì sao không rút có cổ n ổ hạ như vậy đối thủ không cần ta đi tính kế nham ẩn thôn nham ẩn thôn đang cùng cổ n ổ hạ trong đấu tranh đã bị suy yếu thế nhưng cổ n ổ hạ tổn thất còn không đủ cho nên ta còn muốn tiếp tục mượn nham nhận thanh này thường dùng một chút bất quá thanh này thường cũng chỉ có thể dùng một lần cuối cùng trận đại chiến này rằng có lâu như vậy cũng không kém nên kết thúc dịch thần nói cùng thêm mạo roi bắt đầu đi ra ngoài dù chỉ cả đại nhân rút lui đi một chỗ giới cao lâm hạ đỉnh núi không ít nham nhận hướng về phía sủ chỉ cả nói rằng đây đã là một tháng bọn họ một tháng này nhiều lần cùng cổ nổ hạ chiến đấu đã bị ngay từ đầu ở thổ chi quốc biên giới một đường bại lui hiện tại đây đã là nham ẩn thôn ngoại bộ cuối cùng một đạo phòng tuyến hiện tại bọn họ cũng chi trì không nổi lúc này đây lại rút lui cũng chỉ có thể là trở lại nham ẩn thôn mượn nham ẩn thôn thế cùng dốc hết toàn thôn từ bên trong đối kháng cổ nổ hạ rút lui sủ chỉ cả phong phật già hơn rất nhiều tựa như không nghĩ tới chính mình phát động chiến tranh đối phó cổ nổ hạ kết quả là lại bị cổ nổ hạ một đường đánh về gia môn đường đường sủ chỉ cả c ư nhiên bị cổ nổ hạ một đường đuổi trở về nham ẩn thôn đây quả thực là nham ẩn thôn sỉ nhục là hắn sủ chỉ cả sỉ nhục đặc biệt gần nhất hắn nghe được không ít nham nhẫn đối với hắn nhiều lần chiến bại có lời hoàn thán chủ yếu là dịch thần phía trước chợ giúp nham nhẫn đánh tiếp chiến tích quá mức huy hoàng s ù chỉ cả vừa tiếp xúc với tay liền lần lượt bại lui hết lần này tới lần khác s ủ chỉ cả còn cự tuyệt tìm kiếm dịch thần trở về có thể không có câu oán hận mới là lạ được quả nhiên dịch thần vẫn là không có xuất hiện s ì cả c ủ phán đoán là không có cái neo không đến cuối cùng thời khắc hắn là sẽ không xuất hiện bất kể là tại khôi phục hay là đang q u a n vọng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mang theo một đám cổ nổ hạ nghỉ dạ đường hoàng trực tiếp ở nham ẩn thôn bên ngoài hạ trại hiển nhiên hắn chính là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm triệt để đem nham ẩn thôn khuất p h ủ xem ra thắng bại sẽ ở đây mấy thiên phú đi ra ỏ rồ sĩ mát cũng vô cùng khó được lộ ra vẻ mỉm cười dù sao liền muốn đem một cái nhận thôn đánh dễ bảo là một kiện đáng giá làm người ta cao hứng sự tình ỏ rồ sĩ mát đại nhân mỹ nạ tô đại nhân bây giờ còn không thể p h ấ t lờ nếu như ta không có phòng t r ừ n g lỗi dịch thần sẽ ở đây vài ngày xuất hiện đến đó cái thời điểm mới là then chốt đây nạ dạ si ca cú nhắc nhở yên tâm đối với dịch thần ta sẽ không phất lờ ná m ỉ cả dơ mi nạ tổ luôn luôn không có khinh địch thói quen đối với dịch thần thì càng thêm sẽ không khinh địch tới thì càng tốt đã thương hai ta loại này thù cần phải cùng hắn tính một lần u du ma kì cờ ti nạ hừ một tiếng nham ẩn thôn bốn b ề toàn núi hơn nữa địa lợi nhân hòa ở đối phương bên kia muốn công hãm l à không có khả năng chúng ta phải làm là triệt để đem đối phương đánh chịu thua là được rồi xì cạ cù lấy ra một phần phương án tác chiến mấy người nhìn một chút xác định không thành vấn đề sau đó lập tức tiến công hòa đ ộ n chuẩn bị nạ mì cạ dơ mì nạ t ổ hét lớn một tiếng từng hàng cổ nổ hạ n ì dạ tiến lên từng cái đều là cổ nổ hạ n ì dạ ở giữa tinh thông hòa đ ộ n nhận thuật tồn tại bọn họ kết xuất một cái không giống nhau ấn kết rõ ràng là hào hỏa cầu c h i thuật một cái cũng không làm sao phức tạp hỏa độn thuật ở trên trăm cái cổ nổ hạ nhì dạ dưới sự liên thủ thi triển ra nhất thời tạo thành một cái dưới kính vượt lên trước mấy chục thước lớn đại hỏa cầu một đường đập tới đại địa đều ở đây hào hỏa cầu triển áp phía dưới xuất hiện một đạo sâu đậm hồng câu chúng ta nham ẩn thôn này đây phòng thủ mà văn danh thiên hạ coi như là các ngươi cổ nổ hạ muốn công hãm chúng ta cũng không khả năng dù chỉ cả đứng xuất thủ thổ đội thổ lưu đại hà to lớn thổ lưu đại hà một đường cọ rửa đi qua dù chỉ cả lấy sức một mình c ư nhiên trong khoảng thời gian ngắn chặn lại cổ nổ hạ n ì dạ liên thủ thi triển nhẫn thuật mấy ngày liên tiếp khổ chiến không nghĩ tới cái này không bảy cái lao ra hỏa còn có thực lực như vậy ỏ rồ sĩ mát có chút kinh ngạc hắn chính là nhớ k ỹ ít ngày trước xủ chỉ cả mới bị hắn cùng nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ liên đả thương không nghĩ tới sau khi bị thương xủ chỉ cả còn có mạnh mẽ như vậy trả cờ ra phong độn chuẩn bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần nữa hét lớn một tiếng đi theo thi triển hỏa độn nỉ dạ sau lưng cổ nổ hạ nỉ dạ dồn dập kết tấn toàn bộ nỉ dạ đều kết ra giống nhau như lúc cấn kết một câu ngay cả mỏm đá thạch đô có thể ném đi cơn lốc hướng phía nham ẩn thôn gào thét đi hòa ta phong thế gió xin t í lựa thế phong độn cùng hỏa độn kết hợp trong nháy mắt cắn nát thổ lưu đại hà một đường triển áp đi qua thông hướng nham ẩn thôn mặt đất bộ phận bị cơn lốc cùng hỏa cầu phá hư dối tinh dối mù coi như là thổ c h i quốc khắp nơi đều là kiên cố nham thạch cũng không đỡ nổi cơn lốc cùng hỏa cầu phá hư